Chương 6: Nghệ thuật thương lượng. Trước khi chúng ta nghiên cứu sâu hơn về một số vấn đề, tôi muốn dành thời gian để nói về kỹ thuật thương lượng. Chắc chắn bạn cũng biết đây là một trong những kỹ năng kinh doanh cơ bản. Thật ra, phần lớn công việc kinh doanh đều là việc thương lượng các vấn đề. Từ ngày bạn bắt đầu lên ý tưởng về một công ty của riêng mình đến ngày bạn bán nó đi, bạn sẽ phải tham gia hết cuộc thương lượng này đến cuộc thương lượng khác. Bạn có thể gọi nó bằng những từ khác như là quy đồng vốn, bán hàng, thay mặt bằng tuyển dụng, mua bảo hiểm hay là lắp đặt hệ thống điện thoại. Nhưng chúng đều có nghĩa là bạn đang thương lượng mọi việc trên từng bước của đoạn đường và bạn sẽ phải trả giá nếu không hiểu được quy trình của nó. Tại sao? Bởi vì khi đó bạn sẽ không linh hoạt. Bạn sẽ tập trung thái quá vào nhu cầu cá nhân và sẽ không lắng nghe ý kiến của đối tác. Kết quả là bạn đánh mất cơ hội có được những thỏa thuận tốt hơn. Tôi có thể kể cho bạn một ví dụ khá điển hình. Nó xuất hiện vào lúc chúng tôi có một vài sự trì hoãn bất ngờ khi đang xây dựng một kho hàng. Thực tế, kho hàng sẽ không thể hoàn thành đúng hạn để lưu trữ tất cả những chiếc hộp mà chúng tôi mới nhận. Chúng tôi phải lập tức tìm một mặt bằng lưu trữ khác, mà điều đó thì không hề đơn giản, bởi không phải nơi nào cũng có thể sử dụng được. Chúng tôi cần một loại kho hàng đặc biệt, có trần cao nằm ở gần cơ sở của tôi và chúng tôi có thể chuyển vào ngay. Tôi biết số lượng mặt bằng đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn đầu tiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kết quả là Tôi có thể lâm vào vị thế khá bất lợi khi thương lượng. Bất kỳ ai thỏa mãn đủ 3 điều kiện trên sẽ có thể ép giá thôi. Nếu tôi chỉ nghĩ đến việc tìm mặt bằng, có lẽ tôi đã phó mặc cho một nhân viên môi giới bất động sản. Nhưng tôi lại quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận càng có lợi càng tốt. Chính vì thế, tôi không thể làm điều đó. Nếu tôi muốn có mặt bằng và một thỏa thuận tốt, tôi buộc phải thương lượng. Việc thương lượng bắt đầu bằng cuộc điện thoại cho người môi giới, đó là nguyên tắc thị trường. Bạn bắt đầu thương lượng khi có sự tương tác đầu tiên với một bên thứ hai. Tôi nói với người môi giới những yêu cầu của mình và rằng tôi sẵn lòng trả với mức giá thông thường, khoảng 5 đô la trên 1 mét vuông. Anh ta nói rằng những mặt bằng như thế không có nhiều trong khu vực của tôi. Tôi nói, "Thôi được, tôi cũng sẽ tìm ở những khu vực khác. Tôi muốn có được mặt bằng ở quanh đây, nhưng nếu mức giá và điều kiện khắc khe, tôi sẽ đi chỗ khác." Những điều tôi nói này gần như là một sự dịp bập. Đi chỗ khác là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tất nhiên là tôi sẽ phải xem xét mức giá và điều kiện có khắc khe không và tôi cũng sẽ để mắt đến những tòa thuận tốt ở những khu vực khác trong thành phố. Nhưng tôi không muốn đại lý bất động sản biết chính xác việc tìm mặt bằng trong khu vực của tôi nó quan trọng đối với tôi như thế nào. Trong một vài tình huống thương lượng, bạn phải giữ không cho những người khác đoán được nhu cầu và ưu tiên của bạn. Nếu không, bạn sẽ không có được thứ bạn cần. Nếu bạn để lộ cho họ biết nhu cầu của bạn, bạn sẽ phải chấp nhận một thỏa thuận ít có lợi hơn cho mình. Người môi giới gọi lại cho tôi sau vài ngày, anh ta nói anh ta tìm được một nơi đáp ứng được yêu cầu của tôi. Vậy thì lý do gì mà tôi lại không tham quan nhỉ? Và tôi đã làm thế. Nó thật là hoàn hảo. Nó có vẻ được đấy. Tôi nói với người môi giới. Giá cả thế nào? Người chủ muốn mức giá 6,5 đô la trên một kích vuông và hợp đồng thê là 5 năm. Thật buồn cười. Tôi nói, tôi sẽ không trả quá 4,75 đô la. Một lần nữa tôi lại cảm thấy thật bực mình. Tôi sẽ chỉ phải trả mức giá này nếu tôi không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù tôi đang rất cần mặt bằng này, nhưng bây giờ tôi đã có thêm một nhân tố khác để xem xét. Kho hàng thứ hai của chúng tôi sẽ được đưa vào sử dụng trong khoảng vài tháng nữa. Nếu ký hợp đồng thêm mặt bằng 5 năm, tôi sẽ gặp rủi ro trong việc thừa nhiều không gian trống. Vì thế, tại sao tôi lại tập trung vào mức giá thay vì những điều khoản đó? Đó thật sự là một vấn đề chiến lược. Đó là một nguyên tắc khác của tôi. Tiếp tiền, hãy thương lượng vấn đề ưu tiên thứ hai, bạn nên hiểu rằng vào đoạn cuối của quy trình, bạn chắc chắn sẽ phải để cho đối tác được nhiều hơn những gì họ muốn về điều khoản trong thỏa thuận. Vì thế, Từ nhượng bộ ban đầu của bạn trong điểm thương lượng đầu tiên sẽ cho bạn thêm sức mạnh thương lượng khi bạn đặt ưu tiên số 1 của mình lên bàn đàm phán. Trong vài tuần tiếp theo, chúng tôi mặc cả mức giá mặt bằng và người môi giới đóng vai trò trung gian. Cuối cùng, chủ đất đồng ý giảm giá xuống mức 5.8 đô la trên 1 ft vuông, và người môi giới nói với tôi, người chủ không thể giảm hơn nữa vì ông cũng có hai người khác chấp nhận thuê với mức này. Tôi nói, "Được thôi, vậy là lại có thêm vấn đề khác nảy sinh. Có lẽ tôi và ông ta nên trực tiếp trao đổi với nhau." Một cuộc gặp mặt trực tiếp với người đứng đầu luôn là nguyên tắc quan trọng trong quy trình thương lượng. Và hầu hết, mọi người đều sẽ phá hỏng buổi gặp bằng cách tập trung tối đa nhằm giành được thứ họ muốn. Thương lượng là cho và nhận. Để đạt được thứ bạn muốn, trước tiên bạn phải biết được đối tác của mình muốn gì. Chỉ có một cách duy nhất để làm được việc này, đó là lắng nghe. Tôi lắng nghe bằng cách tuân thủ thêm hai quy luật thương lượng khác. Thứ nhất, không được có định kiến. Ý tôi là, không đưa ra bất kỳ giả định nào về suy nghĩ của đối tác, dù đúng hay sai. Gia đình của bạn cũng sẽ che phủ tâm trí bạn và ngăn không cho bạn nghe thấy những gì đối tác nói. Quy luật thứ hai, luôn giả định rằng mọi người trong phòng đều thông minh hơn bạn. Nếu bạn có ý nghĩ rằng bạn khôn ngoan hơn những người khác, bạn sẽ không chú ý đến họ nữa. Vì thế, tôi luôn mang theo một tập giấy khi đến các cuộc thương lượng. Ở trang thứ tư hoặc thứ năm của tập giấy, tôi viết từ "đồ ngốc" 3 lần. Khi nào tôi thấy mình đang nghĩ rằng mình thật thông minh, tôi liền mở trang giấy đó ra, tự nhủ về sự ngu ngốc của mình và sau đó tiếp tục lắng nghe. Nhưng người chủ đất này không thương lượng theo quy luật của tôi. Ông ta không thương lượng, ông ta bước vào và ngay lập tức nói về mức giá của mình. Ông nói, ông sẽ không xem xét bất kỳ mức giá nào thấp hơn 5.8 đô la trên một feet vuông. Ông còn hai người thuê khác đã đồng ý trả 5.8 đô la và hơn thế nữa, ông muốn một hợp đồng thuê 5 năm. Tôi chú ý lắng nghe những gì ông nói. Mức giá không thể thương lượng được nữa, nhưng chúng tôi có thể thảo luận về hợp đồng thuê 5 năm. Đó là tất cả những thông tin mà tôi cần, tôi nói. Thật sự thì tôi nghĩ mức giá 5.8 đô la là quá cao. Nhưng hãy tạm ngừng và rồi nói một chút. Chúng ta hãy nói về điều khoản thời gian thuê. Tôi không thể chấp nhận một hợp đồng thuê kéo dài đến 5 năm. Có quá nhiều điều không chắc chắn trong công việc kinh doanh của tôi vào lúc này. Tôi giải thích cho ông về tình hình của mình, ông nói, "Thôi được, nhưng tôi vẫn muốn mức giá 5.8 đô la." Tôi nói, "Thôi được. Nếu đó là những gì ông muốn thì tôi cho rằng mình có thể xoay sở được, nghĩa là ông có thể dành cho tôi cơ hội thanh lý hợp đồng." Cuối cùng, ông đồng ý cho tôi được thanh lý hợp đồng thuê sau 7 tháng, và tôi đồng ý trả cho ông mức giá 5,8 đô la trên một chiếc quần. Đó là một thỏa thuận công bằng, và cả hai chúng tôi đều có được thứ mình muốn. Nhưng tất nhiên, người chủ đất có thể có được nhiều điều hơn nếu ông đặt vấn đề trong cuộc họp theo cách khác. Ông có thể đến cuộc thương lượng với thái độ lắng nghe, và để tôi phải nói trước. Ông có thể mở đầu bằng cách nói, rất vui được gặp ông, ông Orotsky. Tôi biết ông đã nói chuyện với Trung tâm môi giới bất động sản của chúng ta. Anh ấy đã giải thích cho ông về điều khoản thuê mặt bằng. Vậy ông đã sẵn sàng ký chưa? Tôi có thể sẽ nói tôi thấy mức giá này cao quá. Rồi ông có thể quả quyết rằng ông không thể tính giá cho tôi thấp hơn hai khách hàng khác. Sau đó, tôi sẽ đề cập đến điều khoản thuê trong 5 năm. Lúc này, ông có thể cắt ngang cuộc thảo luận và nói, "Liệu chúng ta có phải xem xét từng dòng trong bản hợp đồng này không? Đầu tiên ông muốn nói về giá, sau đó ông muốn nói về điều khoản. Tiếp theo ông sẽ lại muốn thảo luận về hệ thống điều hòa nhiệt độ, hoặc là chúng ta ký hợp đồng hoặc là không." Ông ta có thể đặt tôi vào thế phòng thủ, ông ta có thể thách thức tôi, tôi vẫn có thể hủy bỏ hợp đồng nhưng tôi sẽ phải trả giá cho điều đó. Nhưng thực tế, ông ta đã thiếu không cho tôi những điều lẽ ra ông có được. Và thực tế là tôi đã rời khỏi cuộc thương lượng với một hợp đồng thuê ngắn hạn, với mức giá bằng mức giá những người thuê dài hạn trả trả. Tôi cho rằng, lợi ích dành cho người chủ đất là ông ta có một cách hạc vui vẻ. Nhưng sau này, chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng thuê 5 năm và ký thêm vài hợp đồng nữa, 15 năm sau. Chúng tôi vẫn thuê mặt bằng đó, và còn thuê mặt bằng rộng tất hai lần diện tích ban đầu. Vì thế, hóa ra, đó lại là một thỏa thuận tốt cho tất cả chúng tôi. Sau đây, khoa sách nói.com.vn xin được chuyển tiếp qua chuyên mục hỏi nôm. Như thường nệ, sẽ có một bức thư được gửi đến để hỏi ý kiến tác giả. Sau đây là nội dung của bức thư đó. Nôm thân mến, tôi nghe nói rằng, trong mọi cuộc đàm phán, người bắt đầu trước sẽ luôn là người thua cuộc. Tôi đang cố gắng giành được một khách hàng mà tôi rất muốn có. Tôi đã gửi đề xuất cho khách hàng đó, tuy nhiên ông ta đã chuyển nó cho người phụ trách về tài chính của mình. Lẽ ra ông ta sẽ phải gửi lại cho tôi một đơn trả giá. Tôi đã gọi cho ông ta 2 lần và ông ta vẫn không có thông tin gì về vấn đề này. Tôi biết, ông ta nghĩ rằng chúng tôi có thể cung cấp cho công ty của ông ta khoản tiết kiệm mà ông ta có thể chuyển lại cho khách hàng của mình. Ông ta đã lên kế hoạch gửi cho một khách hàng thông tin về khoản tiết kiệm này trong cuộc gặp mặt sắp chữa ra. Tôi có nên gọi điện cho ông ta trước cuộc gặp mặt không, hay nên đợi đến khi ông ta có hành động kế tiếp? Đương nhiên. Đương nhiên thân mến. Nếu tôi tuân thủ quy luật không bắt đầu nói trước thì các cuộc thương lượng của tôi sẽ chìm trong im lặng. Tôi nghĩ anh không nên lo lắng về việc thất bại trong thương lượng, mà hãy suy nghĩ về việc giành được khách hàng. Nếu không phải bây giờ thì là sau này. Điều chúng ta cần quan tâm là tại sao người mà anh liên lạc không gọi lại cho anh. Có thể một vài người cảm thấy e ngại và không muốn thông báo tin xấu cho người khác. Anh nên làm cho họ cảm thấy thoải mái. Hoặc anh sẽ không bao giờ tìm ra được vấn đề thật sự là gì. Nếu tôi là anh, tôi sẽ đợi đến qua hạn chót, sau đó để lại cho ông ta thư thoại. Tôi biết rằng cuộc hẹn của chúng ta là vào hôm qua và tôi chỉ muốn ông hiểu rằng chúng tôi vẫn quan tâm đến việc cộng tác với ông trong tương lai, thậm chí nếu ông trả lời cho thỏa thuận lần này là không, vì vậy hãy vui lòng gọi cho tôi. Lùng. Quay trở lại nội dung chính. Tôi xin được thay lời tác giả nêu ra một vài điểm cần chú ý sau đây. Thứ nhất, Đó là bạn phải biết cách lắng nghe đối tác của bạn để hiểu được thật sự họ muốn gì trong cuộc thương lượng. Thứ hai, đó là bạn phải gỡ bỏ định kiến của mình trước khi tham gia vào bất kỳ một cuộc thương lượng nào. Con sách nói trong com.vn xin chúc các bạn sẽ sớm có thể áp dụng được những điều này để có được một cuộc thương lượng thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới bạn nội dung tiếp theo của chương. Thói quen trinh thám Tôi không có ý rằng cuộc thương lượng thành công hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề chiến lược. Nhưng vấn đề là, làm thế nào bạn có thể chọn đúng chiến lược? Kinh nghiệm và bản năng là những yếu tố góp phần vào việc lựa chọn đúng chiến lược. Nhưng tôi tin rằng điều quan trọng nhất là những thói quen tư duy mà tôi đã đề cập trong phần mở đầu. Đặc biệt là thói quen đặt câu hỏi về những gì bạn nhìn thấy được, đánh giá những yếu tố ẩn bên dưới và tìm hiểu điều gì đang thật sự diễn ra. Thói quen đó đã giúp tôi có được thương vụ mua bán tốt nhất cho sự nghiệp kinh doanh. Như các bạn đã biết, các công ty của tôi nằm tại borough Brooklyn của sông East River. Đối diện với khu Manhattan sầm uất, kho hàng đầu tiên của chúng tôi chiếm gần hết một khu đất của bờ sông. Dọc theo khu đất đó là 178.000 m2 đất bờ sông chưa khai thác. Trong nhiều năm, tôi đã muốn mua khu đất bên cạnh, 52.000 m2 và xây dựng một kho hàng mới trên đó, nhưng không thể ai giao bán nó. Sau đó, trong giai đoạn suy thoái năm 1999, đột nhiên tất cả 178.000 m2 đó được chào bán ngay khi tôi vừa sẵn sàng ký hợp đồng cho một mặt bằng khác cách đó vài km. Ngay lập tức, Tôi tạm ngưng phỏa thuận đó và bắt đầu xem xét khả năng mua mảnh đất bên cạnh. Mới nhìn qua thì dường như tôi không có cơ hội nào cả, mặc dù mảnh đất khá rẻ so với tiêu chuẩn của Mai Nhát Tan, nhưng nó vẫn nằm ngoài khả năng tài chính của tôi. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với tôi. Tôi biết nhiều người sẽ quan tâm đến cơ hội mua đất bờ sông để phát triển thương mại, cũng như được ở ngay trung tâm thành phố và có thể ngắm nhìn toàn cảnh đường chân trời Mai Nhát Tan. Nếu có một cuộc chiến về giá, chắc chắn tôi sẽ thua. Nhưng như tôi đã nói, đó chỉ là bề ngoài. Liệu khả năng xảy ra cuộc chiến tác giả có nhiều không? Tôi nghĩ là không. Hầu hết mọi người đều cho rằng tiền luôn là yếu tố chủ chốt trong một thương vụ. Nhưng thật ra, vẫn còn nhiều yếu tố khác, và một số yếu tố còn có thể quan trọng hơn tiền rất nhiều. Chỉ người bán mới có thể cho bạn biết chắc chắn đâu là yếu tố quyết định. Hiển nhiên, người bán thường sẽ không tiết lộ thông tin, cũng chính là những lý do mà tôi không muốn người chủ cửa hàng biết những ưu tiên của tôi. Tốt hơn hết là Hãy để các đối tác suy đoán. Hơn nữa, trong trường hợp này, người bán khu đất đó lại là một ngân hàng đặt trụ sở chính tại Hà Lan và có văn phòng đại diện ở Yêu Hoa. Chính vì thế, đây sẽ có một đại lý bất động sản sẽ lo liệu việc thỏa thuận. Tôi biết ưu tiên hàng đầu của đại lý bất động sản đó là bán mảnh đất với giá càng cao càng tốt. Nhưng còn ưu tiên hàng đầu đối với ngân hàng là gì? Có lẽ câu trả lời thường được coi là hiển nhiên, rất nhiều tiền, lại không phải là đáp án đúng. Thật may mắn, tôi có hai nhân viên, Ben và Sam là những người rất có kinh nghiệm trong những vấn đề này. Bên tìm ra danh tính người chủ ngân hàng chịu trách nhiệm về mảnh đất và nói rằng ông ta phải mối quan tâm của chúng tôi. Những người khác cũng quan tâm như vậy, người chủ ngân hàng nói, "Vì thế, hãy xếp hàng." "Nhưng đề nghị của chúng tôi thật sự chân thành," bà nói. "Tôi cũng nhận được rất nhiều đề nghị chân thành từ những công ty lớn hơn công ty của các ông," giám đốc ngân hàng đáp. "Bảo đảm tài chính của các ông đâu? Tôi đã quá mệt mỏi vì không thể tiếp tục thỏa thuận này." Hóa ra Ngân hàng này đã nhận thế chấp mảnh đất này từ một anh chàng vỡ nợ vào cuối thập niên 1980. Lật tức của ngân hàng cố gắng tích lũy mảnh đất để thế nợ, nhưng người vỡ nợ cản trở họ trong nhiều năm bằng các thủ đoạn pháp lý. Cuối cùng, sau khi đã sở hữu mảnh đất, ngân hàng ký một hợp đồng để bán nó cho một công ty môi giới bất động sản dựa trên một vài điều kiện nhất định. Khi các điều kiện không được đáp ứng, giao dịch thất bại. "Tôi sẽ không lặp lại việc này nữa." Giám đốc ngân hàng nói. Mặc dù giám đốc ngân hàng không nói ra mức giá mà ông Tây yêu cầu, nhưng rõ ràng giá cả không phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu của ông. Ngân hàng đã ký hợp đồng bán mảnh đất với mức giá rất cao và cũng đã thất bại. Tôi suy nghĩ về những điều giám đốc ngân hàng đã nói. Tôi cho rằng, điều ông thật sự muốn là một thỏa thuận vững chắc và nhanh chóng được ký kết, tốt hơn là trước ngày 31 tháng 12, khi những người chủ của ông ta sẽ tính tổng doanh thu trong năm và xem xét xem ông ta đã thực hiện mọi việc tốt như thế nào. Tôi cho rằng, Chúng tôi có thể giành được khu đất với giá thấp hơn 20% giá thị trường, nếu chúng tôi có thể chừa đạt thiện chí đáp ứng những điều mà tôi cho là ưu tiên hàng đầu của vị giám đốc ngân hàng đó. Khi chúng tôi chừa đạt, tôi không có ý ám chỉ từ nói. Giám đốc ngân hàng sẽ không tin những lời nói suông, chúng tôi sẽ cần chứng minh khả năng tài chính vững chắc cũng như phải đạt góc ít nhất là 10% mức chúng tôi đông giá. Ngoài ra, để thể hiện cam kết của mình, tôi sẽ phải đóng một khoản tiền cọc lớn không hoàn lại. Sam và tôi liên lạc với một công ty đầu tư mà chúng tôi biết ở thủ đô Washington, công ty Elite Capital. Điều chúng tôi cần là một lá thư bảo đảm cho toàn bộ khoản tiền độc giá. Tôi đề nghị các nhà đầu tư tham gia với tư cách đối tác, chúng tôi sẽ cùng nhau mua mảnh đất. Tôi sẽ giữ mảnh đất bên cạnh là cơ sở của tôi để xây cơ hàng mới. Còn lại sẽ bán 126.000 m2 và các nhà đầu tư sẽ giữ phần tiền thu được. Tôi sẽ có mảnh đất tôi muốn và họ sẽ có một khoản lợi nhuận đáng kể. Các nhà đầu tư đồng ý với hai điều kiện Tôi phải tự đóng chiếc khoản đặt cọc không hoàn lại, và phải tìm được một người tham gia với tư cách đối tác cam kết mua những lô đất còn lại. Việc tìm đối tác đó dễ hơn tôi nghĩ. Tôi gọi cho một người bạn sở hữu một doanh nghiệp trong khu lân cận. Khu đất của anh ta vừa được quy hoạch thành đất thổ cư, và điều đó khiến nó trở lên rất có giá trị. Vâng, chắc chắn, anh ta nói, tôi sẽ mua ngay một vài lô đất của anh, dù sao tôi cũng sẽ bán mảnh đất của mình, và tôi thì lại thích ở lại khu này. Vậy là chúng tôi đã tìm được đầy đủ các yếu tố. Chúng tôi có thể đề nghị thỏa thuận và nhanh chóng kết thúc thương vụ, miễn là ưu tiên hàng đầu vẫn còn hiệu lực, còn lại chúng tôi không đưa ra bất kỳ điều kiện nào nữa. Những người đấu giá khác chắc chắn sẽ chỉ chú trọng vấn đề nghiên cứu và thẩm định môi trường xung quanh, nhưng tôi biết việc nghiên cứu môi trường xung quanh của Phú Đất này vừa mới được thực hiện. Tôi có một bản sao của việc nghiên cứu đó. Về phần thẩm định, tôi đã thực hiện cho chính mảnh đất của tôi ở bên cạnh. Vậy thì tại sao tôi lại phải cần thêm một bản nữa chứ? Vào tháng 10, các đối tác của tôi để trình bức đấu giá và yêu cầu ngân hàng cho biết điều kiện của họ. Ngày hôm sau, một hợp đồng mua bán được gửi đến cho chúng tôi, với hạn ký kết là 30 ngày. Chúng tôi được hướng dẫn ký và gửi lại hợp đồng cùng với 10% tiền đặt cọc không hoàn lại. Những điều khoản đó không thể nào chấp nhận được. Nhưng điều này càng khiến chúng tôi xác định chính xác hơn sự suy đoán của mình về các ưu tiên của vị giám đốc ngân hàng. Nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi đề nghị thời hạn ký là 60 ngày thay vì 30 ngày. Và nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn chỉ có một phần tư trong 10% tiền đạt gọc là không hoàn lại, chứ không phải toàn bộ. Sau khoảng một tuần trao đổi, hợp đồng đã được ký kết. 60 ngày sau, chúng tôi sở hữu mảnh đất. Tôi chắc chắn rằng, những người tham gia đấu giá khác sẽ rất ngạc nhiên. Một nhà đấu giá là một cơ quan lớn đặt mức giá cao hơn chúng tôi 20%, và tôi cho rằng có nhiều người khác thậm chí còn đặt giá cao hơn nữa. Ngay lập tức, sau khi chúng tôi ký hợp đồng, Mọi người bắt đầu tìm đến chúng tôi để mua những lô đất chưa bán với giá gấp đôi số tiền mà chúng tôi đã trả cho toàn bộ khu đất. Thậm chí vị luật sư của ngân hàng cũng ngạc nhiên về thành công của chúng tôi. Ông ta hỏi, làm thế nào mà các ông có thể đạt được thỏa thuận này? Và chúng tôi chỉ mỉm cười. Khi thỏa thuận đã được thí kết, chúng tôi chuyển 25% diện tích khu đất cho người bạn mà chúng tôi mời tham gia ngay từ đầu, và xây dựng kho hàng trên 25% diện tích. Số còn lại chúng tôi bán cho Trust for Public Lands một tổ chức bảo vệ đất để gây vườn cây công viên phục vụ cộng đồng để biến nó thành một phần của công viên quốc gia. Như vậy, chính thơ quen đặt câu hỏi về những điều hiện bên ngoài và tìm hiểu sâu về những chuyện đang thực sự diễn ra, đã giúp tác giả thành công trong những thương vụ được cho là không tưởng. Đây cũng chính là thông điệp mà co sách nói.com.vn muốn gửi tới các bạn. Phần cuối cùng của nội dung chương 6 này sẽ được tuyển tới các bạn ngay sau đây. Đừng lo lắng, chỉ là một chút tiền lòng thôi. Trong một thế giới hoàn hảo, mọi cuộc thương lượng sẽ kết thúc như những thương vụ mà tôi đã đề cập, cả hai phía đều ra về vui vẻ vì đạt được những mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng thế giới không hoàn hảo và không phải mọi cuộc thương lượng đều hữu nghị. Hãy xem xét cuộc tranh cãi của tôi với một trong những nhà cung cấp trước đây, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển đường dài cho doanh nghiệp tuyển phát của tôi. Chúng tôi thanh toán tiền cho nhà cung cấp này trong 30 ngày, nhưng vì quy trình là hóa đơn và điều khoản ngân hàng của họ nên phải mất hơn 50 ngày họ mới nhận được tiền mặt. Doanh nghiệp này yêu cầu chúng tôi phải thanh toán nhanh hơn. Chú tôi nói rằng việc họ phải đợi rất lâu mới nhận được tiền như vậy không phải là do lỗi của chúng tôi. Nếu muốn có tiền nhanh hơn, họ phải đẩy nhanh quy trình lập hóa đơn cũng như thay đổi ngân hàng giao dịch. Chúng tôi chờ lần qua lại trong một thời gian, sau đó, họ thông báo rằng họ sẽ giữ hàng của chúng tôi cho đến khi chúng tôi trả 6700 đô la mà họ cho là đã quá hạn thanh toán. Tôi cảm thấy vô cùng bức tức. Thực tế tôi đã làm việc với những người này trong một thời gian dài. Tôi là một khách hàng tốt và đã giới thiệu nhiều khách hàng cho họ. Thế mà bây giờ, thay vì thương lượng để tìm ra cách giải quyết hợp lý, họ lại giữ hàng của chúng tôi, để làm tim và buộc tôi phải chọn lựa giữa việc trả tiền hoặc tự hủy hoại mối quan hệ của chúng tôi với một khách hàng. Thật không công bằng. Khi tôi cố giải thích với người chủ doanh nghiệp đó thì ông ta lại phớt lờ, không trả lời điện thoại của tôi. Vì thế tôi hỏi nhân viên của mình rằng, tổng cộng chúng tôi nợ nhà cung cấp bao nhiêu tiền và được biết có số đó là 13.000 đô la. Tôi nói Được rồi, hãy trả 6700 đô la và giải phóng chuyến hàng, sau đó đừng cho họ một xu nào nữa, cứ để họ kiện chúng ta, còn chúng ta sẽ không bao giờ làm ăn với những người đó nữa. Thật không may, những cuộc tranh cãi thế này luôn xảy ra trong kinh doanh. Một khách hàng, một nhà cung cấp, một nhân viên, một đối thủ cạnh tranh, một đối tác nào đó đều có thể giáng cho bạn một vài cú đau điếng và bạn tức giận. Vậy khi đó bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là sẽ gọi luật sư. Đó chính là điều tôi làm cho 20 năm đầu kinh doanh. Tôi không đắn đo về việc kiện người đã có lỗi với tôi, từ nhượng bộ không có trong từ điển của tôi. Tôi sẵn lòng kiện những người này đã gây ra những thiệt hại lớn cho tôi, dù cái giá phải trả là gì đi nữa. Chính kinh nghiệm trong việc vượt qua nguy cơ phá sản đã thức tỉnh và làm thay đổi những suy nghĩ này trong tôi. Sau khi tôi nộp hồ sơ lên tòa án xin được bảo vệ khỏi các chủ nợ, có hàng loạt tiến tỏa đã diễn ra nhằm xác định xem liệu ngân hàng cho tôi vay nợ có đồng ý cho công ty của tôi tuyên bố phá sản hay không. Tôi vì các chủ nợ quấy rối và ngân hàng không muốn liên can, Khi phòng xử nhất của tôi nằm ở bộ luật phá sản, theo điều chương 11 của bộ luật, tôi có thể trình cáo tòa án ra lệnh rằng các điều khoản của tôi với ngân hàng vẫn còn có giá trị, để buộc ngân hàng tiếp tục cho chúng tôi vay tiền. Với khoảng 600 nhân viên đang bị đe dọa mất việc, tôi nghĩ mình đang có một vụ kiện lớn, đến mức thậm chí tôi không còn màng đến việc thương lượng một thỏa thuận khác với ngân hàng, tôi chắc chắn mình sẽ thắng. Nhưng thẩm phán lại có cách nghĩ khác. Kết thúc buổi sáng đầu tiên của cuộc tiên tranh luận, bà tuyên bố rằng bằng nghiêng về quyết định có lợi cho ngân hàng. Tôi thật sự bị sốc và cảm thấy hoảng loạn, tôi sắp phải đóng cửa công ty. Nghĩ đến điều đó, tôi đến chỗ luật sư ngân hàng và đề nghị thỏa thuận. Họ thậm chí không muốn nghe những lời đề nghị của tôi và nói, ông đang nghe thẩm phán nói rồi đấy. Chiều hôm đó, có một thiên tiên luật khác và vị thẩm phán lại tiến chúng tôi ngạc nhiên. Lúc này, tôi có khinh hướng công nhận kiến nghị của nguyên đơn. Bà nói khi chúng tôi sẵn sàng hòa giải tiền tòa. Chúng ta sẽ tiếp tục tiền tòa vào sáng mai. Khi được ra về, luật sư của ngân hàng nói rằng họ đang nghĩ lại và sẵn sàng nói chuyện với tôi, nhưng ngay giờ thì tôi lại không vội hòa giải nữa. Ngày tiếp theo, mọi việc lặp lại y như vậy. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, thị thẩm phán đang gửi một thông điệp đến chúng tôi, bà muốn chúng tôi tự thỏa thuận. Trong rừng nghỉ giải lao, luật sư của tôi và tôi cùng với luật sư của ngân hàng đi đến một thỏa thuận. Dù không phải sự khiến cả hai bên hài lòng, nhưng nhìn chung là có thể chấp nhận được. Trở lại phòng xử án, chúng tôi thông báo với thẩm phán về thỏa thuận của cả hai bên. Bà nhìn tôi và nói, Obrowski, bây giờ thì ông đã hiểu đúng không? Tôi nói, tôi hiểu bà đang làm gì nhưng tôi không hiểu tại sao bà làm thế. Vậy hãy để tôi giải thích, bà nói. Thỏa thuận tốt nhất trên thế giới là khi mọi người ra về với một chút không vui. Ông sẽ không thể có mọi thứ ông muốn ở đây và ngân hàng cũng thế. Tôi có thể nói ông nên làm gì, nhưng chẳng phải ông tự nghĩ ra thì sẽ tốt hơn sao? Khó sách nói trong con.vn xin được chuyển qua chuyên mục hỏi nôn. Như thường lệ sẽ có một bức thư được gửi tới tác giả, và bây giờ là nội dung của bức thư đó. Đôm thân mến, tôi đã thương lượng về một thỏa thuận nhượng quyền với một công ty để sản xuất đổi chơi do tôi sáng chế trong 8 tháng liên tục. Quy trình thương lượng diễn ra vô cùng chậm chạp. Tôi gửi một bản đề xuất đến, công ty đó yêu cầu một vài thay đổi trong bản đề xuất và tôi nhân nhượng. Sau đó công ty lại yêu cầu thay đổi và tôi lại nhân nhượng. Và lúc đó người trụ trách nhiệm liên lạc với tôi khăng khăng muốn mang bản hợp đồng đến xin ý kiến của luật s và vì luật sư xé loa ra làm rồi. Vì thế, chúng tôi lại phải bắt đầu từ đầu. Sau vài tháng như thế, tôi nhận được một bản phác yêu cầu, tôi thực hiện hàng loạt thay đổi. Tôi không thể tin được điều này và bắt đầu nhận ra rằng đối tác thương lượng của tôi không nghiêm túc. Bất cứ khi nào chúng tôi sắp ký kết, ông ta lại muốn thay đổi tài thứ. Vậy khi nào tôi nên từ bỏ và chuyển sang một nhà sản xuất khác? Jon. Trion thân mến, bạn không nên ngạc nhiên vì những điều đã xảy ra. Những người đàm phán giỏi luôn cố để có được thỏa thuận tốt nhất cho công ty bằng cách lấy được càng nhiều lợi ích càng tốt trong phạm vi cho phép của đối tác. Vấn đề của bà là bà đã để cho phía bên kia đặt luật chơi. Bà nên nhấn mạnh ngay từ đầu về việc tách biệt giữa vấn đề kinh doanh và vấn đề pháp lý và không được để cho luật sư tác động đến vấn đề kinh doanh sau khi nó đã được quyết định. Bà nên nói với người chịu trách nhiệm liên lạc với bạn rằng: "Tôi rất tiếc, nhưng đến lúc này tôi đã cố gắng hết sức. Tôi vẫn nghĩ công ty của ông là lựa chọn tốt nhất cho sản phẩm của tôi." Nhưng ông không cho tôi lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một đối tác khác. Có lẽ, một lúc nào đó tôi sẽ phát hiện ra mình mới chính là người không thực tế và khi đó có thể tôi sẽ quay lại. Nếu ông ta nói bạn không thể quay lại, điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không ký kết thỏa thuận. No. Quay trở lại nội dung chính của chương 6. Đối với tôi, đó dường như là một sự khám phá mới. Chắc hẳn vì bà nói với tôi vào thời điểm tôi sẵn sàng lắng nghe. Bất luận thế nào, những lời của bà đã thay đổi hoàn toàn cách tôi giải quyết mâu thuẫn. Trước lúc đó, vào tháng 9 năm 1988, tôi có liên quan đến 40 vụ kiện cáo. Rất nhiều vụ trong số này đang được chuẩn bị để đưa ra tòa. Kể từ đó, tôi không còn đưa ra bất kỳ tranh cãi nào ra tòa án nữa. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp khi bạn chấp nhận ra về sau mỗi cuộc tranh cãi với một chút không phàn nàn. Bạn phải ngăn cảm xúc chi phối các quyết định kinh doanh. Bạn không được nóng giận hoặc có ý định trả thù. Bạn phải tìm kiếm giải pháp chứ không phải gây ra những rắc rối. Bạn phải nghĩ về những hậu quả mà bạn có thể gặp phải khi gây ra những rắc rối chứ không phải là cố gắng giành được mọi thứ bạn muốn. Trong quá trình tìm kiếm giải pháp đó, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đó không chỉ là phí hầu tòa đối với cả hai bên, mà còn là thời gian bạn bỏ ra để tìm việc vụ kiện, gặp gỡ, lo lắng, chưa kể thời gian khai lý cùng và ngồi chờ xét xử tại tòa án. Bạn sẽ nhận thấy rằng, nhờ đến luật sư để giải quyết mâu thuẫn không bao giờ có tác dụng. Điều này khiến tôi nhớ lại cuộc tranh cãi với hãng vận chuyển đường dài của mình. Nhà cung cấp nói rằng tôi còn nợ họ 6500 đô la. Tôi nói rằng, với việc quý chuyến hàng họ đã vi phạm hợp đồng và đe dọa mối quan hệ của tôi với khách hàng, lẽ ra tôi không phải trả cho họ bất cứ cái gì, nhưng nếu kiện nhau ra tòa, mỗi bên sẽ tốn ít nhất 10.000 đô la cho các chi phí pháp thử. Khi sự hiểu lầm được giải quyết thì cả người chiến thắng cũng sẽ mất vài nghìn đô la. Cho khi đó, chúng tôi sẽ mất nhiều tháng trời bực bội và thao nhã những việc chúng tôi lẽ ra nên làm, cụ thể là phát triển công việc kinh doanh của mỗi bên. Ban đầu, người chủ hãng tàu không hiểu điều này. Ông ta thuê một luật sư dọa đưa tôi ra tòa. Tôi gọi cho luật sư và nói rằng, tôi muốn đưa ra một đề nghị hòa giải vụ việc với 3.500 đô la. Và đề nghị này chỉ có giá trị trong một lần này mà thôi. Tôi biết mình vẫn rất bình tĩnh. Xét cho cùng, tôi vẫn có thể trả toàn bộ 6.500 đô la mà không phải chịu thêm phí tổn nọc khác. Trong khi đó, hàng Tào đã mất một khách hàng tốt và phải trả thêm chi phí pháp lý. Cuối cùng, chúng tôi hòa giải ở mức 3.500 đô la và cả hai ra về với một chút không vui.